Lại sử dụng thêm nửa năm để tiến hành củng cố nội dương và nội linh vững chắc hơn Trên phương diện ký xảo càng tiến thêm một tầng cao thâm hơn Tu hồn dưỡng linh thuật Lâm khiếu đường đã tu luyện thành công đến tầng thứ 6 Có thể đem nguyên linh của tu luyện giả cấp độ thấp hơn bản thân dẫn ra ngoài cơ thể Đây chính là một loại bí pháp trị liệu Cũng coi như một loại thủ đoạn công kích cực kỳ ác độc Bất quá lâm khiếu đường trung quy không có tu vi linh hồn dai ai Vì vậy tầng thứ 6 hán không thể vận dụng một cách hoàn chỉnh, chỉ có thể mạnh mẽ dẫn độ nguyên linh tu luyện giả từ sư giai trở xuống mà thôi, nếu như cao hơn vậy thì đành lực bất tòng tâm. Chảo long thủ đã tu luyện đến tầng cao nhất, tối đa có thể viễn hóa ra 72 chảo long thủ, độ to lớn có thể co duỗi như thường, tùy ý không chế, phạm vi lớn nhất có thể đạt tới mức 1.000 trượng, vô tung quyết vận dụng tới lô hỏa thuần thanh. Tùy ý dưới tình huống rõ như ban ngày cũng có thể biến mất không còn tung tích, nguyên lực bản thân thu phóng thuận lợi hơn, độn thuật lại càng đề thăng lên một đẳng cấp mới, tốc độ đã tiếp cận cao thủ linh hồn giai Chẳng liệt thương trở thành một trong những kỳ nghệ lợi hại nhất của lâm khiếu đường, do đạn liệt chỉ trước kia diễn biến mà thành, cùng với chảo long thủ kết hợp sáng tạo ra loại kỹ nghệ này. Kỹ nghệ này có khuyết điểm lớn nhất chính là mỗi một lần sử dụng đều bị tiêu hao nguyên lực rất lớn, tối đa chỉ có thể viễn hóa ra hơn 10 thanh. Nếu như vượt quá số lượng này lâm khiếu đừng căn bản ăn không tiêu, chẳng liệt thương một khi phóng ra ngoài xác thực có lực sát thương cực lớn, thế nhưng độ cứng cũng không cường hãn như trong tưởng tượng, hơn nửa cường độ lại hoàn toàn thành lập trên cơ sở tiêu hao nguyên lực vô cùng lớn, lâm khiếu đừng phát hiện. Vô luận là dùng nhiều hay ít nguyên lực để viễn hóa thành chảm liệt thương, nguyên lực hóa thành kim thương luôn luôn thiếu vài phần cứng rắn trong chiến đấu. Lâm khiếu đừng luôn luôn miễn cường dùng chảm liệt thương để chống đỡ công kích của đối phương, tuy rằng vẫn có thể chống đỡ được, thế nhưng đó hoàn toàn được thành lập trên cơ sở tiêu hao vô cùng lớn. Trong nháy mắt khi chảm liệt thương nát bấy, lâm khiếu đừng phát ra rất nhiều nguyên lực mới có thể làm cho thân thương không tan giả. Nhược điểm này vẫn luôn vây khốn trong đầu lâm khiếu đường. Kỳ thực rất ít kỹ nghệ chỉ dùng trực tiếp nguyên lực để trực tiếp huyến hóa thành vũ khí bởi vì tiêu hao quá lớn. Thứ hai nguyên lực ngưng tụ thành vũ khí dù sao thì cũng thuộc về thuần năng lượng thề. Không thể bền chắc được như những vũ khí vật chất thực. Nếu như đối thủ có tu vi cao hơn thì có thể lập tức đem thương thể đánh tan. Chảo long thủ thực tế cũng là kỹ nghệ tương tự. Bất quá loại kỹ nghệ này không cần phải trực tiếp dùng cứng đối cứng, hầu như được sử dụng để phụ trợ đánh lén trong chiến đấu, chỉ có chẳng liệt thương của hắn là trực tiếp cứng đối cứng. Trên thực tế hai loại kỹ nghệ này đều tồn tại khuyết điểm tiên thiên, bình thường không nhìn ra kẽ hở này, thế nhưng khi chống lại đối thủ có pháp bảo lợi hại hoặc trang bị vũ khí mà nói, chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi hơn nhiều. Người khác nếu như lợi dụng tốt khuyết điểm này thì có thể dùng một chút tiêu hao để đổi lấy lượng tinh lực thật lớn của Lâm Khiếu Đường. Vì vậy khi chiến đấu sự chịu đựng bản thân sẽ nhanh hạ thấp hơn. Những nhược điểm này có thể nói là chí mạng. Lâm Khiếu Đường cho đến nay vẫn cố gắng tránh những cuộc chiến chính diện. Sử dụng tham thị thù để tấn công mới có thể làm cho nhược điểm không bại lộ trước mắt đối thủ. Kỳ thực những khuyết điểm này khi Lâm Khiếu Đường đột phá sư giai đã phát hiện ra được rồi, chỉ là lúc đó chưa có thời gian và năng lực sửa đổi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Khiếu Đường mới nghiêm trọng phát hiện ra những kỹ nghệ này thuộc về loại tiêu hao cực lớn, uy lực tuy mạnh mẽ, thế nhưng không thể kéo dài được, luôn luôn làm cho bản thân rơi vào trạng thái khô kiệt, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Lâm khiếu đường từ trong chữ vật đai lưng lấy ra một kiện khôi giáp rất lớn. Chính là bộ khôi giáp mà Hoa Tiên Tử đã đưa cho khi sấm nhập vào tầng thứ sáu trong Ma Tháp Cấm Địa, một di vật của Thượng Cổ Tu luyện ra. Khôi giáp này cực kỳ nặng, không biết nó được chế tạo ra từ tài liệu gì. Khôi giáp được sử dụng nguyên liệu không hề pha trộn, cực kỳ xa xỉ. Đây là một bộ khải giáp hầu như có thể che phủ toàn bộ thân thể. Độ dày vượt qua một tấc đối với một khải giáp thông thường mà nói thì đã tương đối dày. Hơn nữa bộ giáp này lại to lớn vô cùng, ước chừng hơn 2 mét. Có thể thấy được chủ nhân bộ giáp có thể hình to lớn như thế nào, chắc là một tu luyện giả thuộc về chức nghiệp cận chiến. Lâm Khiếu Đừng đã sử dụng hết tất cả các thủ đoạn muốn phá hủy bộ giáp, thế nhưng ngay cả một điểm vết tích cũng không lưu lại được. Trải qua hơn một tháng nhiều lần thí nghiệm dò xét, lâm khiếu đừng tìm tòi trong trí nhớ. Cuối cùng cũng phát hiện ra bộ giáp này rất có thể dùng bí huyền kim để luyện chế ra. Cho dù không phải toàn bộ đi nữa thì ít nhất cũng có pha lẫn rất nhiều bí huyền kim. Bí huyền kim là một loại tài liệu cực kỳ hy hữu để luyện bảo. Nếu như đan dược được chia làm 3 cấp độ thượng trung hạ 3 phẩm, mỗi một phẩm lại chia thành 9 cấp. Từ thấp đến cao được phân hóa cực kỳ cẩn thận vậy thì bí huyền kim trong hệ thống các loại tài liệu luyện bảo chắc chắn thuộc về loại tài liệu thượng phẩm cấp 1, cũng chính là một trong những loại tài liệu cực kỳ cao cấp. Đối với bất kỳ một tu luyện giả nào mà nói có được loại tài liệu như thế này có thể nói vô cùng may mắn, coi như là thần khí trong truyền thuyết cũng có sự pha trộn của bí huyền kim, điều này cho thấy tác dụng của bí huyền kim trên thế giới vô cùng to lớn. Trước đây Lâm Khiếu đường chưa từng nghĩ tới muốn luyện bảo, càng không nghĩ tới chính bản thân lại bắt tay vào làm việc, bởi vì một người thuộc võ tông thì không cần phải luyện bảo. Bất quá nếu như bản thân đã không phải là thuần võ chức giả chân chính, vậy thì tự hồ vẫn nên luyện chế một số pháp bảo để phụ trợ cho bản thân. Đầu tiên là công tác tinh luyện, Lâm Khiếu đường đối với thành phần của bộ giáp cũng không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng có thể khẳng định được chắc chắn không phải hoàn toàn là do bí huyền kim luyện chế ra. Nếu như vậy thì thực sự quá xa xỉ rồi. Cũng may bản thân Lâm Khiếu đừng tu luyện tâm pháp đấu luyện. Cho dù đối với những thứ xa lạ như thế này, luôn luôn tìm được quy luật. huống hồ đặc điểm của bí huyền kim hắn lại hiểu rõ ràng. Lâm Khiếu đừng vẫn dùng thủ đoạn cũ, chọn nguyên dương làm lô đỉnh, đem khôi giáp hoàn toàn bỏ vào bên trong. Từng chút từng chút tinh luyện bí huyền kim, tiến độ chậm chạp phi thường. Thời gian một tháng trôi qua, Lâm Khiếu Đừng đã tinh luyện ra được một chút bí huyền kim to bằng đầu ngón tay, ít thì có ít. Thế nhưng bí huyền kim mà Lâm Khiếu đường luyện chế ra lại cực kỳ tinh thuần. Bí huyền kim có màu tím phát sáng, cực kỳ trói mắt, quyến rũ quang hoa yêu dị bên ngoài làm cho người ta có cảm giác trói mắt. Lâm Khiếu Đừng lấy ra khối bí huyền kim, trong nháy mắt bắn ra, phóng thẳng vào bộ khôi giáp, oanh một tiếng, vốn Lâm Khiếu Đừng không thể lay động được đến một vết xước nhỏ trên mặt khôi giáp, lúc này khôi giáp lại xuất hiện một lỗ thủng cỡ ngón tay. Lâm Khiếu Đừng vô cùng mừng rỡ thu hồi khối bí huyền kim, loại tài liệu luyện bảo ngay cả thượng cổ tu luyện giả cũng cực kỳ quý trọng này, quả nhiên không giống bình thường. Hai mắt Lâm Khiếu Đừng tỏa sáng, Nếu như đã có được tài liệu tốt nhất mà không thể luyện ra được một bảo bối gì đó Vậy thì quá xin lỗi chính mình rồi Nhất thời đem nguyên lực bên trong nguyên dương mạnh mẽ thúc đẩy gia trì tăng tốc tinh luyện Bí huyền kim Mất ăn mất ngủ luyện chế hầu như làm cho lâm khiếu đừng quên đi thời gian trôi qua Tất cả mọi thứ ngoại trừ tinh luyện và tu luyện ra đều bị vứt ra khỏi đầu Một năm, hai năm, ba năm cũng có lẽ là bốn năm, năm năm Rốt cuộc đã trải qua bao lâu Chính lâm khiếu đừng cũng không rõ ràng Trước cửa phòng đã bị bao phủ Bởi một tầng bụi rất dày Toàn bộ động phủ đầy mạng nhện Bên ngoài huyệt động Toàn bộ vong linh cốc Thậm chí toàn bộ âm thi đảo Đều bị một loại động vật thể tích như côn trùng Thân thể như ma thù Toàn thân màu lam Chính là tham thị thu chiếm cứ Vào một ngày Âm thi đảo vẫn như mấy năm qua Cực kỳ yên tĩnh Không hề có người nào vãng lai, trải qua lễ rửa tội của tham thị thù, vong linh tử khí trong âm thi đảo đã nhạt đi rất nhiều. Sương mù âm trầm cũng trở thành đám vũ khí nhu hòa bình thường nhất, không hề làm cho người khác sinh ra cảm khác khó chịu không khỏe. Đột nhiên, không gian xung quanh trung tâm tử vong cốc đột nhiên xuất hiện một cơn gió xoáy điên cuồng hấp thu tất cả nguyên khí thiên địa bốn phương. Nhất thời nguyên khí trong phương viên mấy nghìn giảm xung quanh đều bị hút sạch sẽ Mà nguyên lực hỗn loạn khắp nơi giống như tìm được chỗ tồn tại chen chúc tiến tới Tụ tập trên không gian đỉnh tử vong cốc càng ngày càng nhiều, càng tích tụ càng dày Cuối cùng gió xoáy chuyển thành thẳng xuống, xâm nhập vào trong một huyệt động tại tử vong cốc Các tu luyện giả trong phương viên mấy nghìn giảm không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng nguyên khí thiên địa điên cuồng tụ tập Âm thầm cảm thán và ước ao rất nhiều, lại có một chút đố kỵ, có người đã đột phá đại sư giai tiến nhập vào linh hồn giai, chỉ khi nguyên lực xảy ra sự biến hóa về chất mới tạo ra cảnh tượng kỳ dị như thế này. Bất quá âm thi đảo là một nơi hẻo lánh nhất trong toàn bộ hải vực, số lượng tu luyện giả trong phạm vi mấy nghìn giảm xung quanh không nhiều, cấp bậc cũng tương đối thấp, bởi vậy không khiến cho người khác đến ngây dối. Những tu luyện giả cấp thấp này không ai muốn tiếp cận một nơi nguy hiểm như âm thi đảo Vẫn đau khổ tinh luyện Bí huyền kim để luyện bảo Lâm khiếu đường đột nhiên mạnh mẽ mở hai mắt Khóe môi không tự chủ được nhếch lên tạo thành một đường vòng cung vô cùng rõ ràng Ngừng công việc hiện tại Thu hồi khôi giáp và bí huyền kim đã luyện chế được Vẻ mặt rất vui mừng tiêu sái đi ra khỏi nhà đá Bên ngoài huyệt động Một nữ tử ám gia tinh linh mặc bộ quần áo bó sát người màu xanh, kinh ngạc nhìn tử vong cốc, giống như là đang có loại cảm giác bừng tỉnh sau một thời gian dài. Tân Tây Á, ngươi đã thành công rồi. Một âm thanh thong thả từ trong huyệt động truyền ra ngoài. Trên mặt nữ tử ám gia tinh linh hiện rõ nét kinh hỉ cười khẽ, mạnh mẽ xoay người lại. Công tử, ngài cũng xuất quan rồi. Lâm khiếu đừng nhún vai nói. Cũng không bế quan, tại sao trùng quan? Sắc mặt tân Tây Á ngưng lại, nghi hoặc nói, công tử, lẽ nào người không tu luyện hay sao? Lâm khiếu đừng cười khổ một chút rồi nói, có, thế nhưng thất bại rồi, cảm giác thời gian còn chưa tới, lửa còn chưa đủ a vẫn làm chút việc cần thiết. Cảm tạ công tử ban cho hai khỏa linh vương đan, nếu như không C, Theo như kế hoạch thời gian của lâm khiếu đường, không sai biệt lắm đã có 9 năm trôi qua. Tuy rằng trùng quan thất bại, thế nhưng trong 9 năm qua không phải là không có thu hoạch. Căn cơ tu vi so với trước đây vững chắc hơn nhiều lắm. Càng thêm tinh luyện ra không ít bí huyền kim, đã đem một bộ phận trong đó chế luyện ra một chảo long thủ và một cây huyền kim thương dài khoảng hai thước. Tiến độ hơi chậm chạp, thế nhưng coi như vẫn có chút thành tựu. Bí huyền kim vốn là vật liệu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Bên ngoài tử vong cốc đột nhiên xuất biện một trận rối loạn Đàn, tham thị thu, rậm rạp giống như nước thủy triều dũng mạnh bay vào trong động phủ Quay vòng quanh lâm khiếu đường hưng phấn lao lên trên rồi lại hạ xuống dưới Giống như những chú chó nhỏ đã lâu không gặp chủ nhân mừng rỡ lắc lắc đuôi Công tử, chúng đã biến dạng rồi Tân Tây Á kinh ngạc nhìn đám tham thị thu Lâm Khiếu Đừng nhẹ nhàng cười, ánh mắt trượt lóe. Tham Thị Thu giống như nhận được mệnh lệnh mang tính cưỡng chế nào đó, nhanh chóng bay vào trong ống tay áo rồi tới không gian chữ vật đai lưng, một đàn. Tham Thị Thu cực lớn trong nháy mắt đã biến mất không thấy, cánh tay áo của Lâm Khiếu Đừng chính là một cánh cửa tiến vào chữ vật đai lưng. Bên ngoài đã nhiều năm như vậy, cũng nên trở về nhà rồi. Lâm khiếu đừng vuốt vuốt chữ vật đai lưng cười nói, công tử, lý nhị pháp sư còn chưa đi ra. Tân Tây Á đột nhiên hỏi, liếc mắt nhìn vào chỗ sâu trong động phủ, Lâm khiếu đừng thản nhiên nói, thương thế của lão gia hỏa này xem ra vô cùng nghiêm trọng, ngươi đã đột phá đại sư giai tiến vào linh hồn giai, động tĩnh lớn đến như vậy mà hắn vẫn chưa đi ra ngoài, sợ là phải một hai mươi năm nữa mới có thể đi ra được. Công từ, ngươi dự định tiếp tục tu luyện, hay là chuẩn bị độ hài? Tân Tây Á tràn đầy chờ mong hỏi. Lâm Khiếu đừng lắc lắc đầu nói, tất cả đều không phải, ta muốn đi tìm một người, từ chỗ nàng lấy một thứ, có lẽ đối với con đường tu luyện của ta sẽ có trợ giúp. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 277, trở lại hải đảo liên tục phi hành trong thời gian hơn một tháng, Lâm Khiếu Đừng và Tân Tây Á đã bay đến bờ biển nơi mà Lâm Khiếu đường lần đầu tiên đặt chân đến Minh Tây Đại Lục. Thị trấn nhỏ vẫn là thị trấn nhỏ như trước, vẫn đầy dậy khí tức giáo hội chủ nghĩa ba quyền, trên mặt mỗi người hầu như lúc nào cũng trầm lặng, nhìn giống như những cái xác không hồn, không nhìn thấy một điểm sinh khí nào. So với lần trước Lâm Khiếu Đường đến đây còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một đường đi tới, hầu như toàn bộ Minh Tây Đại Lục đều như vậy. Tử hồ như vừa mới trải qua một trường hảo kiếp. Mọi người còn chưa hoàn toàn từ trong trường hạo kiếp này tỉnh lại. Lâm Khiếu Đường cũng lười đi thăm hỏi tình huống cụ thể. Trực tiếp cùng Tân Tây Á bay tới hòn hải đảo. Lâm Khiếu Đường nhớ vô cùng rõ ràng lộ tuyến trước kia. Hòn đảo đó cách Đại Lục ngoài nghìn dặm. Tuy rằng không tính là rất xa, thế nhưng lại có tính ngụy trang cực tốt, có rất ít người phát hiện được nơi này. Một đường bay tới, kim quang trong mắt lâm khiếu đừng không ngừng lóe sáng, a mạn đạt và la cách tư đều là những cao thủ trận pháp. Phụ cận hải đảo tự nhiên có bố trí rất nhiều ma pháp trận nhằm quấy nhiễu tầm nhìn, còn có rất nhiều loại ma pháp trận mang tính phòng ngự hoặc tấn công. Bất quá hai mắt của Lâm Khiếu Đừng khi vận chuyển nguyên lực theo tâm pháp đấu luyện có thể rất nhẹ nhàng phân biệt được ngụy trang bên ngoài ma pháp trận. Lại thêm ký ức trước kia vẫn rất rõ ràng, không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Khiếu Đừng đã thông qua được tầng tầng cản trở, sau đó đã phát hiện ra bóng xanh mông lung phía trước. Bởi vì đối với địa hình rất quen thuộc, trên người lại có địa đồ mà A Mạn Đạt lưu lại. Còn có phương pháp để thông qua được những trận pháp cản đường, Lâm Khiếu Đường mang theo tân Tây Á rất nhẹ nhàng đã tiến vào biên giới sát hải đảo. Thế nhưng có một ma pháp trận 13 cấp bên ngoài đã gây ra chút khó khăn cho Lâm Khiếu Đường, đây rõ ràng là phong tuyết liên thiên ma pháp trận trước kia, nhưng có điều nó đã được nghiên cứu hoàn chỉnh tăng uy lực lên rất nhiều. Lâm khiếu đừng có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng bộ pháp trận này có nguyên lực cảm vô cùng cường đại, nếu như mạo mũi xông vào có thể sẽ chịu đau khổ. Thử truyền âm vào bên trong, thế nhưng cũng không thể xuyên qua được ma pháp trận bảo hộ tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ phần bên ngoài hải đảo bị bao phủ bên trong ma pháp trận phong tuyết liên thiên, bên trong lại có thêm ít nhất 3 tầng ma pháp trận khác bảo hộ, hơn nửa tầng trong so với tầng ngoài càng mạnh hơn. Lâm khiếu đừng nhất thời có chút khó khăn, bất quá nếu như đã có bộ ma pháp trận này tồn tại, hắn có thể an tạm không ít, những thứ này đại biểu cho mấy người am mạn đạt đều sinh hoạt rất tốt. Suy nghĩ một chút, Lâm khiếu đừng giơ tay lên, một thanh trường thương toàn thân màu tím thình lình xuất hiện, chính là thanh chẳng liệt thương do bí huyền kim luyện chế mà thành. Thanh trường thương này chính là dung hợp giữa kỹ nghệ chẳng liệt thương. Và bí huyền kim vì vậy thanh trường thương này đã không còn đơn giản là chẳng liệt thương, thông thường nữa mà chính là một tầng cao hơn huyền liệt thương. Trường thương rời tay, đầu ngón tay của lâm khiếu đừng sáng ngời, thanh trường thương giống như điện sẹt bắn thẳng vào trong trận bích ma pháp trận phong tuyết liên thiên. Đã bị xâm lấn, ma pháp trận lập tức khởi động, phong bảo tuyết băng rít gào, đem toàn bộ không gian trong ma pháp trận bao vây lại. Một ma pháp trận công kích phòng ngự kinh khủng Nếu như có người nào đó tự tiện xông vào Thực sự là cửu tử nhất sinh Huyền liệt thương cũng không xâm nhập vào quá sâu Lâm khiếu đường liền thu thương về Thân thương đã bị chúng khá nhiều công kích phong tuyết băng địa Từ ma pháp trận thế nhưng chưa hề có chút tổn hại nào Nhìn huyền liệt thương lâm khiếu đừng vô cùng cảm thán Nếu như có thể luyện chế ra 72 thanh huyền liệt thương như thế này Đồng thời khống chế thì uy lực to lớn đến mức nào Tuyệt đối có thể so sánh với như pháp bảo trang bị của những lão quái vật Thậm chí hơn hẳn chứ không kém Thế nhưng muốn luyện chế ra nhiều huyền liệt thương như vậy Thì rốt cuộc là cần bao nhiêu bí huyền kim đây Ngay khi lâm khiếu đừng còn đang suy nghĩ Đột nhiên một đảo thiểm điện phóng tới Lâm khiếu đừng không chút hoang mang Đưa tay nghênh tiếp Thiểm điện bắn trúng vào lòng bàn tay Lập tức bị một cỗ nguyên lực nhu hòa đơn giản hóa giải Mót đạo thanh âm thô lộ trong hư không vang lên Là ai dám can đảm xông vào cấm địa hải vực này Lâm khiếu đừng mỉm cười Đang muốn đáp lời Một cây đại bổng màu đen thô to xuyên qua trận bích ma Pháp trận trực tiếp bắn ra ngoài Mạnh mẽ đập tới Lâm khiếu đừng không tránh né Cảm nhận sự biến đổi trong hư không Một bàn tay to màu tử kim bỗng nhiên xuất hiện bên người Đương, tiếng vang thanh thúy, bàn tay to màu tím vàng dễ dàng bắt được thanh đại bổng một lão ải nhân vóc người chắc nịch giống như đạn pháo bắn ra ngoài ma pháp trận thân ảnh của lâm khiếu đường trượt lóe lên, trước mắt đã xuất biện phía sau lão ải nhân, lão ải nhân căn bản không nhìn thấy rõ động tác của hắn, nhất thời hết nhìn đông lại nhìn tây một bàn tay to mạnh mẽ kéo dâu của lão ải nhân, lão ải nhân nhất thời đau đến oa oa kêu to. Chửi bới nói, có bản lãnh thì cùng lão ải nhân ta giao thủ chính diện, đánh lén thì tính là bản lãnh gì? Tắc các đồ, dường như là ngươi đến đánh lén ta trước cơ mà, ta vẫn liên tục ở ngoài ánh sáng. Thanh âm thản nhiên vang lên bên tai lão ải nhân. Lão ải nhân vừa muốn tiếp tục chửi mắng, đột nhiên đứng sững người một chỗ, kinh ngạc quay đầu lại. Khi nhìn thấy dáng người quen thuộc và khuôn mặt, nụ cười tuấn lãng kia... Lão Ải nhân nhất thời kích động đến nỗi tròm râu rung rung, quay người lại, ôm cổ lâm khiếu đường. Đường lâm, thật là ngươi hay sao? Ta không phải là nằm mơ đấy chứ? Ta còn tưởng ngươi chết mất rồi, ta còn tưởng ngươi đem lão ra hỏa ta quên rồi cơ. Tắc các đồ không thể tin tưởng được hết lên, ngôn ngữ cũng có chút lộn xộn, đôi cánh tay thô ngắn ôm, chặt lấy lâm khiếu đường. Thế nào lại quên được đây? Ta không phải là đã đến thăm ngươi rồi hay sao? Lâm khiếu đừng nhìn lão ải nhân nói. Tắc các đồ đẩy Lâm khiếu đừng ra tỉ mỉ quan sát. Đừng Lâm, ngươi so với trước đây mạnh hơn nhiều rồi. Ta còn không cảm nhận được khí tức của ngươi nữa. Có sao? Dường như hình dáng của ta cũng không có gì biến hóa mà. Lâm khiếu đừng trêu chọc nói. Tắc các đồ thổi thổi chòm râu mép nói. Còn không có biến hóa. Đã có tu vi Đại sư Giai hậu kỳ rồi, lúc trước khi chúng ta chia tay nhau thì ngươi mới tiến nhập Đại sư Giai không lâu mà thôi. Ngươi cũng không rồi, sắp tiếp nhập vào Đại sư Giai rồi. Lâm khiếu đừng cười nói, còn sớm lắm, đừng xem ta chỉ còn cách một bước nhỏ, thế nhưng một bước này xa vạn giảm a. Tắc cáp đồ trả lời, lão ải nhân còn chưa đem người xâm lấn giải quyết hay sao? Một thanh âm thanh thúy vang lên, từ phía sau truyền tới. Ngả tháp, ngươi xem ai tới đây này? Tắc các đồ khẩn cấp kêu. Ai? Âm thanh thanh thúy có vẻ như rất hiếu kỳ. Chỉ chốc lát một thân ảnh yểu điệu thon dài đã bước ra khỏi trận bích. Tốc độ cực nhanh chỉ nhìn thấy cái bóng. Lâm tiên sinh, thực là người hay sao? Thân ảnh thon dài vừa mới ra khỏi trận bích không xa liền dừng tại chỗ. Trong đôi mắt của ngà tháp cư nhiên lóe ra lệ quang, lâm khiếu đừng mỉm cười gật đầu, quận chúa, đã lâu không gặp, hoa, một trận tiếng khóc lóc đội nhiên bay vọt vào không trung sau khi chấn thiên động địa, nhanh chóng đình chỉ lại, khiến cho lão ải nhân và lâm khiếu đừng đối mặt nhìn nhau, thậm chí ngay cả tân Tây Á vốn lạnh lùng đứng một bên cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, phản... ứng của nha đầu này tựa hồ quá kịch liệt rồi sâu trong một chỗ u cốc hải đảo trong mấy gian nhà có một căn phòng khá lớn thỉnh thoảng vẫn truyền ra tiếng khóc giật giật của nữ nhi nha đầu ngươi đã khóc quá lâu rồi đấy lúc này cũng nên dừng lại đi thôi tắc các đồ gấp đến độ xoay vòng quanh người ta nhìn thấy lâm đại ca kích động lại muốn khóc mà ngà tháp lau nước mắt phản bác nói Lâm khiếu đừng quan sát bốn phía, mọi thứ xung quanh cùng với hai mươi năm trước cũng không có gì khác biệt nhiều, vẫn là bộ dáng trước đây, ngồi nửa ngày vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân đi ra, không khỏi hỏi, A Mạn Đạt và La Cách Tư còn đang bế quan nghiên cứu, chế tạo ma pháp trận hay sao? Tắc Cáp Đồ lắc đầu nói, hai người bọn họ từ hơn ba năm trước đã ly khai nơi này rồi. Ly khai... Bọn họ đi tới nơi nào? Lâm Khiếu đừng kinh ngạc hỏi. Ba năm trước đây nhân ngư tộc gặp phải cảnh hải thú quần công kích. Nguy hiểm trước mắt. A Mạn Đạt thu được nhân ngư tộc linh hồn truyền âm đặc thù nên đã mang theo la cách tư cùng đi. Hiện tại trên đảo này chỉ còn có ta. Ngà tháp còn có nữ phó của A Mạn Đạt mà thôi. Tắc Cáp đồ lộ khuôn mặt buồn chán nói. A Mạn Đạt tỉ tỉ đi giúp tộc nhân của mình kháng địch. Nói là đi rất nhanh sẽ trở về Kết quả là hơn 3 năm trôi đi Vẫn không có chút tin tức nào Ngà tháp rốt cuộc ngừng tiếng khóc chen vào nói a Lâm khiếu đừng thất vọng gật đầu lên tiếng Được rồi Tắc các đồ đột nhiên ra sức vỗ đầu cả kinh nói Ánh mắt mọi người tự hồ như tập trung hết vào người lão ải nhân này a mạn đạt trước khi đi đã để lại vài thứ Dặn ta khi đích thân đường lâm tới đây thì giao nó cho ngươi Lão ải nhân hấp tấp nói Tinh thần lâm khiếu đường hơi hơi rung lên Vật gì Tắc các đồ làm biểu tình không hiểu biết gì nói Ta cũng không biết A mạn đạt nói chỉ có thể để cho đường lâm ngươi mở Chờ ta đi lấy thứ đó đến Thân thể chắc nịch của lão ải nhân nhanh như trước chạy ra ngoài Rất nhanh đã quay trở lại Trong tay cầm theo một chiếc dương nhỏ rất tinh xảo. Trên ngoài bao phủ một tầng vi hình ma pháp trận. Ma pháp trận loại nhỏ, mắt thường có thể nhìn thấy được. Lâm khiếu đừng tiếp nhận chiếc dương. Khi bàn tay chạm vào ma pháp trận bên ngoài đột nhiên cảm nhận được một loại lực lượng nhu hòa rất quen thuộc. Cùng với lực lượng mà A mạn đạt dùng để tinh lọc thánh quang độc trong cơ thể chính mình trước kia rất giống nhau. Đầu ngón tay của lâm khiếu đừng phát ra một tia nguyên lực. Khi nguyên lực tiếp tục với ma pháp trận bên ngoài, ba một tiếng, ma pháp trận tự động biến mất, đơn giản như vậy, trong lòng Tắc các đồ cực kỳ bất bình lập tức kêu lạ, lại giống như một hài tử giận dỗi nói, lão ải nhân ta hao tâm tốn lực cũng không làm sao mở được chiếc dương này, lại còn bị cái ma pháp trận bên ngoài chiếc dương làm cho bị thương, như thế nào mà Đường lâm ngươi chỉ cần chạm vào nó một cái thì nó giống như gặp quỷ chuồn mất tiêu. Cái này, quá không công bằng rồi. A mạn đặt tỷ tỷ cho ngươi bảo quản thứ tốt, không cho ngươi mở ra, muốn nhìn lén thứ gì đó của người khác, quá vô xỉ. Ngả tháp nhăn lại cái mũi nhỏ lầm bầm nói, tắc các đồ không hề để ý thổi thổi dâu mép nói, lão ải nhân ta chỉ hiếu kỳ một chút mà thôi, nhìn liếc mắt xem rốt cuộc nó là cái gì, cũng không có điều gì tổn thất mà. Lâm khiếu đừng cười tủng tim nhìn một già một trẻ, phảng phất giống như trở lại thời gian hơn 10 năm trước. Khi đó quả thực cả ngày đều nghe thấy tiếng hai người này cãi nhau. Còn đứng ở chỗ này làm gì? A mạn đạt tỷ tỷ đã nói rồi, chỉ để một người Lâm đại ca nhìn mà thôi. Ngà tháp kéo bộ dâu mép của lão ải nhân đi ra ngoài. Nhà đầu chết tiệt kia, buông dâu mép ra. Ta so với ngươi nhiều hơn đến 300 tuổi, là trưởng bối của ngươi, ngươi cần phải tôn kính ta. Theo thanh âm của tắc các đồ dần dần đi xa, hai thân ảnh hài hước biến mất khỏi gian phòng. Tân Tây Á lắc mình một cái cũng biến mất tại chỗ, lâm khiếu đừng bĩu môi. Kỳ thực hắn cũng không ngại để cho bọn họ nhìn thấy, thế nhưng lúc này lại thành ra thần thần bí bí. Điều này làm cho lâm khiếu đừng không được tự nhiên cho lắm. Nắp dương chậm rãi mở ra, cũng không có quang hoa trói mắt, cũng không có vật gì đó kỳ dị, thậm chí nguyên lực cảm cũng không có. Bên trong vô cùng đơn giản chỉ có hai khối lam ma thạch mà thôi. Một khối là ký ức lam ma thạch, một khối là bí thuật lam ma thạch. Lâm khiếu đừng cầm lấy ký ức lam ma thạch, nguyên thức tiến vào bên trong, thanh âm của A mạn đạt nhất thời vang lên trong ý thức hải. Lâm tiên sinh, A Mạn Đạt vì một số nguyên nhân quan trọng mà phải quay lại bộ tộc, thất lễ mong rằng tiên sinh thông cảm, khống thú ma pháp trận đã được hoàn thành từ khi ta quay trở lại hải đảo năm thứ 6. Đây là kiệt tác hoàn mỹ nhất từ khi A Mạn Đạt chào đời tới nay, dựa theo ước định của chúng ta, Lâm tiên sinh nhất định trở thành người thứ nhất sử dụng bộ ma pháp trận này, không chỉ có như vậy, bộ ma pháp trận này còn có thể liên tục thăng cấp. So với việc nói đây là một bộ ma pháp trận Không bằng nói nó là bộ bí thuật thì đúng hơn Ta đã đem phương pháp khởi động phục chế lại rất rõ ràng trong ký ức lam ma thạch Lâm tiên sinh, ngài có thể chậm rãi nghiên cứu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com mươi 278, đại tiêu điều đến lúc này Trên mặt Lâm khiếu đừng bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng Tiếp tục dùng nguyên thức dò xét Ta còn nhớ trước kia ta đã nói rồi, ta muốn nghiên cứu một loại ma pháp trận phụ trợ tu nguyên, nên đã đặc biệt làm cho ngươi một cái. Bất quá ma pháp trận này lại có tới hai chỗ thiếu hụt, một khi khởi động thì không thể thu hồi lại được, phải dùng cho hết mới thôi. Đại khái có thể dùng khoảng 15 năm, lại thêm vật phẩm để khởi động khá đặc thù, ngoại trừ nguyên lực ra còn cần tới 5 vạn nguyên thạch. Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút. cũng không vội vã nghiên cứu bí thuật khống thú ma pháp trận, tạo nghệ trên phương diện nghiên cứu ma pháp trận của A Mạn Đạt, sợ là toàn bộ Minh Tây đại lục này cũng khó có người so sánh được với nàng. Lâm Khiếu đứng rất yên tâm đem ký ức Lam Ma Thạch và bí thuật Lam Ma Thạch thu hồi vào trong chữ vật đai lưng. Ba ngày sau, bờ cát sát biên giới hải đảo, Tắc Cáp Đồ dùng bộ mặt tiếc hận nói: "Đường Lâm, ngươi lại muốn đi hay sao?" Sao không ở lại mấy ngày nữa buổi lão ải nhân ta uống rượu? Lần sau đi, ba ngày qua uống cũng không ít nha. Tắc các đồ ngươi nếu như muốn sớm tiến vào đại sư giai thì nên uống ít hơn một chút, dùng nhiều tâm tư hơn vào phương diện tu luyện, rất nhanh sẽ trùng quan thành công. Lâm Khiếu đừng cảm giác hiện tại bản thân đối mặt với không phải là một lão ải nhân đã hơn 300 tuổi mà chính là một tiểu hài tử hơn 10 tuổi mà thôi. Tắc các đồ thổi thổi tròm râu mép có vẻ nghe lời, thế nhưng rất nhanh liền hết nhìn đông lại nhìn tây to tiếng hét lên. Ngà tháp nha đầu này thật kỳ cục nha, không phải đã nói là cùng nhau đến tiễn biệt hay sao chứ? Cư nhiên đến bây giờ còn chưa tới, thực sự quá lạnh lùng. Tử lão đầu, ngươi nói ai? Thanh âm của ngà tháp đột nhiên xuất hiện phía sau tắc các đồ dòi cho lão ải nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nha đầu chết tiệt ngươi muốn hại chết ta a. Tắc các đồ vỗ vỗ ngực, bộ dáng vô cùng thất kinh, thế nhưng rất nhanh liền bị bộ quần áo trên người ngà tháp hấp dẫn, nha đầu, sao hôm nay ngươi lại mặc bộ y phục này? Đây không phải là y phục cũ của ngươi hơn 10 năm trước hay sao chứ? Từ khi tới nơi này còn tưởng là ngươi đã bỏ đâu mất rồi. Quận chúa khả ái ta mặc cái gì không cần ngươi xen vào. ngà tháp thần khí nói trong mắt của tắc cáp đồ xoay tròn chuyển động lập tức nhìn vào ngà tháp vuốt vuốt tròm râu nói a ta đã biết rồi ngươi muốn lâm đại ca của ngươi lưu lại nên đã cố ý mặc bộ quần áo này chứ gì phi ải nhân chỉ lý thù xuất tượng nha miệng lão ải nhân phun ra răng voi ngà voi ngà tháp lập tức đối chọi thế nhưng trên mặt lại có chút đỏ lên bộ y phục gia thú này xác thực là quần áo trước kia nàng thường mặc cùng với hai vai hài này ở cùng một chỗ chắc chắn không bao giờ cảm thấy nhàm chán lâm khiếu đường cười tủm tìm nhìn hai người đang cãi nhau đột nhiên nhớ lại những hành vi của bản thân trước đây thực sự có vài phần tương tự lâm đại ca ta nghĩ muốn đi cùng với ngươi ngà tháp nói ra lời kinh người tắc các đồ nghe xong lời này nhất thời cả kinh kêu lên Sao? Nhà đầu, ngươi cũng muốn đi. Các ngươi muốn lão ải nhân ta bị nhét vào một nơi cực độ buồn chán uống rượu một mình, muốn đi hết hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Lão ải nhân ta tuyệt đối không đáp ứng. Lão ải nhân ta cũng phải ly khai khỏi nơi này, đi ra ngoài tìm rượu uống. Lâm khiếu đừng có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới ngà tháp bỗng nhiên lại có quyết định như vậy. Không phải là hắn không muốn mang theo bọn họ, mà là hắn hiểu rõ hành trình mà hắn phải đi thực sự rất nguy hiểm. Lâm Khiếu Đường ở lại Minh Tây Đại Lục này đã hơn 20 năm. Đại đa số thời gian đều dùng để bế quan tu luyện. Thời gian để lịch lãm bên ngoài sợ là không đến một năm rưỡi. Thế nhưng cái tên của hắn trên phiến Đại Lục này lại vang dội phi thường. Người của hai đại giáo hội sợ là không có bao nhiêu người không nhận ra hắn. Hơn nữa hắn lại có rất nhiều ân oán với họ A Mạn Đạt đã để lại cho Lâm Khiếu đường tụ nguyên ma pháp trận cần tới năm vạn khỏa nguyên thạch mới có thể khởi động Thế nhưng hiện tại Lâm Khiếu Đừng vô cùng nghèo túng Thậm chí một nguyên thạch cũng không có Bất quá còn may là trên người hắn mang theo không ít thứ tốt Nếu lấy ra để bán lấy nguyên thạch muốn kiếm được năm vạn nguyên thạch không phải là việc khó Có điều những thứ đó thực sự vô cùng trói mắt Một khi lấy ra khẳng định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Điều này làm cho sự nguy hiểm tăng lên nhiều. Ngà tháp và tắc các đồ hiện tại mới chỉ có tu vi sư giai hậu kỳ. Còn chưa tiếp nhập đại sư giai. Một khi gặp phải chuyện gì đó phát sinh. Lâm khiếu đừng rất khó đảm bảo cho hai người này an toàn. Tân tân Á đã có tu vi linh hồn giai. Thêm nữa nàng là ám ảnh thích khách. Có thể tự bảo vệ mình. Đường lâm... Sao ngươi lại không nói lời nào? Có phải là không muốn mang theo hai gánh nặng chúng ta? Ngươi quá không nói đến nghĩa khí rồi. Tắc các đồ thổi thổi dâu mép trừng mắt hết lên. Khóe miệng lâm khiếu đường nhét lên tạo thành một đường vòng cung nhàn nhạt. Hai đầu lông mày cũng hơi chết cao. Ta cũng không nói như vậy nha. Nếu như ngươi đã tự thừa nhận chính mình là gánh nặng. Ta nghĩ hay là không nên mang ngươi theo tốt hơn. nhãn thần của ngà tháp sáng lên. Lời này rõ ràng có ý tứ đáp ứng mang theo chính mình rồi. Liếc mắt khiêu khích nhìn lão ải nhân bên cạnh so với chính mình thấp hơn rất nhiều. Tác Cáp Đồ một trận hối hận, đặt mông ngồi xuống đất, Lầm bầm nói: "Các ngươi đều đi hết đi, để lão ải nhân ta một mình buồn chết nơi này, quên đi." "Lâm đại ca, không cần quản đến Tác Cáp Đồ, hắn rất thích uống rượu, sẽ làm hỏng việc mất." Ngà Tháp không buông tha người nói. Tắc cáp đồ chừng mắt nhìn ngả tháp. Lâm khiếu đường vừa định nói cái gì đó. Chỉ là lão ải nhân ngồi trên mặt đất nhìn qua thực sự tức giận. Lục đục đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người nói. Mặc kệ, dù sao thì các ngươi cũng phải mang theo lão ải nhân ta. Nếu không lão ải nhân sẽ ôm lấy y phục của các ngươi không thả ra. Nói xong tắc cáp đồ làm bộ dáng vô lại. Nắm ngay một góc y phục của lâm khiếu đường. Nhất thời chọc mọi người cười vang. Thậm chí ngay cả tân Tây Á với khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cũng không tránh khỏi hiện lên tiếu ý Ha ha, đi thôi, ta cũng không muốn bị một lão ải nhân dây dưa Lâm khiếu đừng cười nói Thế này còn được Tắc các đồ lập tức buông tay ra Một đường chậm rãi chạy tới Nơi Giáp giữa vãi cát và rừng rậm trên hòn đảo nhỏ, nơi này có một vị miêu nữ trung niên đang đứng, nàng chính là nữ phó của A Mạn Đạt, nàng ở lại nơi này thủ hộ hòn đảo và phiến hải vực xung quanh. Lão Ải Nhân và miêu nữ đơn giản trao đổi vài câu, sau đó mới chậm chậm hướng về phía mấy người lâm khiếu đường đi tới. Tắc cáp đồ và ngã tháp chưa thể phi hành được, bọn họ chỉ khi bước vào Đại Sư Giai mới có được năng lực dùng chính sức lực bản thân để phi hành. Lâm Khiếu Đừng mang theo Lão Ải Nhân, Tân Tây Á mang theo Báo Nữ. Bốn người phóng lên trời cao chỉ chốc lát liền biến mất trong bầu trời trong xanh. Phổ Tây Lan Liên Minh là một khu vực thuộc phạm vi thống trị của Lai Đặc Giáo, cũng chính là một trong bốn đại cường quốc minh Tây Đại Lục. Trước kia Lâm Khiếu Đừng bị Áo La Lạp Cường ngạnh mang theo thuấn di đến một hải vực rất gần với đường biển Phổ Tây Lan Liên Minh. Lâm Khiếu Đường cũng là từ một thị trấn nhỏ bờ biển phổ Tây Lan Liên Minh này mà bắt đầu chuyến Minh Tây Chi Lữ. Đã 20 năm trôi qua, Lâm Khiếu Đường lần thứ hai thâm nhập sâu vào trong phổ Tây Lan Liên Minh. Hắn đã phá hủy tế thần đại điển vô cùng quan trọng của A La Khắc làm cho Lâm Khiếu Đường không dám bước vào khu vực thống trị của Lai Đặc Giáo nửa bước. Tuy rằng hắn cũng có chút xung đột với Lai Đặc Giáo, thế nhưng rõ ràng so với Đạt Khắc Giáo thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít cũng còn con đường thương lượng Bởi vì 10 năm trước đã có chút tiếp xúc với áo tháp tư đô Nên lâm khiếu đừng biết rất rõ người này cực kỳ đáng sợ Hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi Vì vậy khi hắn tiến vào phổ Tây Lan Liên minh không xa liền bắt đầu dùng phương thức đi bộ để di chuyển Thứ nhất có thể làm cho nguyên lực tiêu hao giảm đi một mức lớn Thứ hai có thể thả lỏng được tâm tình sau thời gian bế quan dài vừa qua Mười mấy năm qua hắn liên tục tu luyện, nhiều ít có chút mệt mỏi. Mua bốn con thất đà thú lớn, một đường đi tới. Bốn người lâm khiếu đường cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, mặc kệ là thôn trấn hay đại thành lớn nhỏ. Trên mặt của tất cả mọi người đều hiện rõ nét nặng đề tiêu cực, phảng phất giống như sắp đến ngày tận thế. Hơn nữa mọi người qua đường dĩ nhiên người già là chính, thanh niên trai tráng hầu như đã biến mất không còn một ai. Nộ Thành là một trong những tòa thành thuộc lớp trung bình trong phổ Tây Lan Liên Minh. Nhân khẩu của tòa thành này coi như có khoảng chục vạn. Thế nhưng lúc này thành thị cơ hồ như tòa thành trống, đường phố yên lặng thưa thớt dị thường, cực kỳ tiêu điều. Trong một gian nhà nghỉ cũ nát bình thường có bốn gã khách nhân đang ngồi. Trong đó có một lão ải nhân ôm bình rượu mạnh mẽ uống từng ngụm lớn. Tuy rằng hương vị không tồi thế nhưng trung quy không được mạnh a. Tắc các đồ sau khi uống một ngụm lớn nhìn bình rượu trong tay biểu môi nói Tử quỷ Ngà tháp lầm bầm một câu Lão ải nhân lập tức làm bộ không nghe thấy Bộ dáng tự đi con đường của mình tự nói một mình Liếc mắt nhìn ra xung quanh Đường lâm Ngươi chưa phát giác ra điều gì kỳ quái hay sao Chúng ta chỉ ít đã đi qua 8 thôn trang 5 trấn nhỏ và hai tòa thành lớn Cư nhiên không phát hiện ra một gã thanh niên trai tráng, lẽ nào lại là già cả không chết mà còn trẻ lại chết hết hay sao chứ? Vẻ mặt tắc các đồ thần bí nhỏ giọng hỏi. Một đường đi tới, bốn người lâm khiếu đường luôn luôn vội vội vàng vàng, vô luận đến nơi nào đi nữa cũng không dừng lại lâu lắm, tận lực không tiếp xúc nhiều với người khác. Thế nhưng bầu không khí xung quanh lại làm cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Sau khi vào nộ thành một thời gian bốn người quyết định dừng chân quan sát tìm hiểu tình hình chút ít. Lâm khiếu đừng khẽ cau mày nói. Không có khả năng. Ôn dịch. Nhất định là ôn dịch. Ngà tháp vỗ tay một cái rồi nói. Tiểu cô nương. Mười năm trước xác thực có một trận ôn dịch vô cùng lớn. Thế nhưng sau đó đã bị các mục sư của Lai đặc giáo hội dùng hơn hai năm để chữa trị tiêu diệt hết rồi. Một vị lão giả phục vụ bàn kiêm lão bản một bên nhìn bốn người một bên châm trà cười nói Ngà tháp không vui quệt quệt miệng Bản thân hiện tại đã có hơn 40 tuổi rồi mà lão nhân này cư nhiên vẫn gọi mình là tiểu cô nương Thực sự không biết gì Nếu như lâm khiếu đừng ngồi bên cạnh không cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng ngăn lại Thì sợ là nàng đã làm cho lão nhân biết kết quả của việc xưng hô loạn hết trên dưới Lâm khiếu đừng hướng về phía ngà tháp đánh mắt một cái, nhưng không kết quả, chỉ còn cách khống chế hai tay của nha đầu này. Một tay của nàng bị tay hắn nắm lấy, còn tay kia thì bị trảo long thủ giữ chặt. Lâm khiếu đừng nuốt ngụm nước bọt, cười nói, lão bản, thế nào mà trong thành này ngay cả một gà thanh niên trai trắng cũng không nhìn thấy cơ chứ? Lão giả thở dài lắc đầu nói, tiểu tử, Ngươi hẳn không phải là người Đại Lục đúng không? Ta nhìn tóc và mắt của ngươi rất kỳ quái. Cùng các bằng hữu của ngươi cũng không giống người địa phương gần đây. Khó trách các ngươi không biết chuyện gì, cái gì không biết. Đại Lục đã phát sinh chuyện gì lớn hay sao? Tắc các đồ lập tức hỏi.